Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cháu em là sẽ không tìm được con của bác nữa Hai người chúng tôi vừa đi với chạy giữa bầu trời đang bị bóng đêm hút chừng Chẳng có gì ngoài sự lau lắng cùng cực tồn tại trong nòng chúng tôi Vừa tới trước cổng nhà cô Liên, tôi đã vội thét to Nhanh lên, ra đây, đi cứu người Từ bên trong, anh Lộc, Đào Hoa, cô Liên và mọi người cùng chạy ra Đào Hoa lên tiếng Có chuyện gì vậy? Sao mày nói mày đi ngủ mà? Cô liền chớp chớp mắt. Ủa anh Hai, sao vậy anh? Lúc trước em có dặn đừng ra ngoài mà. Ông Tiền đáp, lúc mày đến, thằng Quốc nó đã ra ngoài rồi. Tao cứ tưởng nó đi một lát rồi về. nào đồng ngờ, giờ này còn chưa thấy bóng dáng nữa, lo quá tao phải đi tìm. Mà giờ ai cũng sợ, chẳng dám ra ngoài, nên tao đi một mình. Giờ không biết phải làm sao nữa đây. Tôi lên tiếng, trời đến giờ tuất, thì vẫn còn hy vọng. Đi thôi mọi người, nhanh lên nào, Đào Hoa, đi bác. Con bé ấy lập đật kéo tôi sang một bên, nó lẩm bẩm: "Mày điên à? Ta còn chưa biết con quỷ trùng nó hóng đói mà cuồng sát từ cỡ nào này." Theo tộc tính toán, lần này biết đâu nó bắt liên tục hai người. "Giờ đi, có khi tụi mình mất mạng như chơi." Tôi nuốt nước bọt cái ực. "À à, vậy thôi, bác đi cùng mọi người đi, để em ở nhà bảo vệ bé Quỳnh và nhóc Quân." Đào hoa lắc đầu Con bé đến gần ông Hai Tiền Bây giờ thật sự rất nguy hiểm rồi Nhưng cứu người như cứu lửa Ai tình nguyện cũng đi tìm Anh Quốc Thì bước sang bên trái Ông Hai Tiền chầm ngâm Ông ta đưa tay lên Thôi được rồi mọi người Nó là con của tôi Tôi sẽ tự đi tìm nó Không muốn ai gặp phải chuyện gì nữa Đã quá đủ rồi Cô Liên và anh Lộc vội sen vào Này bác hai Đừng có nói như vậy chúng ta làm móng mũi rụt ra, đi nhanh thôi. Anh Lộc đưa cho Hoa một cây đuốc. Thấy vậy tôi liền to nhỏ với con bé. Trời ơi Bắc Hoa, liệu bác bị gì? Bố mẹ bác biết làm thế nào? Từ bữa đến nay còn chưa liên lạc được với người nhà, họ đang lo suốt vó lên tụi đấy. Đàng Hoa gằn giọng, đây là cái số của chúng ta rồi. Nếu có tận thì Âu cũng đành. Mọi chuyện đã an bài từ trước, kể từ khi chúng ta đến đây. Nếu mày thấy sợ thì cứ ở nhà. Nhưng tâm nói trước, ở nhà chứ chắc chắn là an toàn. Nếu an toàn, vị thầy đã không dặn về việc dùng nước lá mã tiền và cửa nẻo. Đó chỉ là cách thức tạm thời, rất có thể nó cũng sẽ sớm hết tác dụng khi thần trùng và thế lực thao túng trong bóng tối kia đoạt được đủ mạng. Tôi có thể thấy được sự căng thẳng trong đôi mắt của Đào Hoa. Có vẻ như đúng là số mệnh an bài để chúng tôi đến đây. Tôi nén chấp nhận nó và các sự hèn nhát sang một bên. Cùng Đào Hoa và những người bạn trở lại sự yên bình cho chỗ này. Được, đi thì đi. Bắc Hoa chờ em chút, em uống một cốc trà xanh để lấy lại bình tĩnh đã. Chúng tôi cùng nhau rời khỏi ngôi nhà, trong lòng mang chút hy vọng nhỏ nhoi sẽ tìm được con trai của ông Hai Tiên. Để đảm bảo sự an toàn cho bé Quân và mẹ Cố Liên, Tú Dị Hạo của Vệ Quỳnh ở lại trong nhà. Hạo thực hiện và ghi nhớ việc phải tới nước lá mã tiền sau mỗi canh giờ. Mặc dù trong lòng cảm thấy bất an và lo cho Quỳnh, những người đang có khả năng rơi vào vòng nguy hiểm. Thì nên được đặt lên ưu tiên hàng đầu Những ngôi nhà ven đường Cách xa nhau và thư thớt dần Chúng tôi đang đi theo hướng ra ngoài đồng Đừng người dân ở đây canh tác Chủ yếu là bắp vào khoai mì Đào hoa đi nếp nếp bên tôi Con bé trông đã bớt phần bản lĩnh Và tự tin Điều này khiến tôi lo lắng hơn bao giờ hết Có vẻ như mọi thứ đang dần dần vượt ra Khỏi tầm kiểm soát của con bé Tôi vừa cầm ngọn đuốc vừa thở phi phào Xuyên xoa bàn tay vào ngực Hơi lạnh từ hai bên đồng lùa vào gió vi vu thổi rít từng cơn. Anh ấy đều đưa đuốc soi từng vị trí có khả năng nhất, họ gọi to tiếng Anh Quốc với hy vọng sẽ nghe thấy tiếng trả lời. Tôi đưa mắt nhìn ông Hai Tiên, buồn bực hỏi: "Sao chúng ta không đi tìm trong làng trước mà vội ra ngoài này với bác? Trời lạnh quá." Người đàn ông nhìn tôi. "Chẳng biết tại sao, tôi lại có một cảm giác thằng Quốc sẽ đi đến cái cầu đá núi Mương, nơi mà thằng em tôi đã chết cách đây ít lâu." khuôn mặt đào hoa trắng bích dưới ngọn vàng của đám đuốc. Từ trước đến nay, những dự cảm của bác luôn đúng chứ?" Người đàn ông lắc đầu. "Không, cái cảm giác này chỉ xảy ra mỗi khi con tôi chuẩn bị gặp chuyện. Lúc còn bé, nó hay ra mấy cái bồn nước ngoài đồng để nghịch. Có lần tôi bỗng thấy trong lòng bất an, mới vội chạy ra đồng xem thử, thì thấy thằng Quốc đang đạp nước ỉ ặc dưới bầu. Thế là tôi nhanh chóng nhảy xuống và sau đó thì cứu được con của tôi. Mặc trong ngoài đồng rộng lớn, biết bao nhiêu là bồn nước to nhỏ." nhưng tôi thường cảm giác đúng vị trí nơi con của mình nên tôi tin lần này cũng vậy. Đàm Hoa gật đầu, con bé lẩm nhẩm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net